các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Ngày hôm nay tại kênh Truyện Ngọc Lâm xin tiếp tục gửi tới quý anh chị em một tác phẩm mới của tác giả trẻ Mạnh Ninh, dị truyện được mang tựa đề Ma báo ơn. Một dị truyện được đánh giá rất cao cả về bố cục lẫn cách hành văn của tác giả trẻ này. Cách chuyển đoạn đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cũng như là cái sự ma mị ở trong nội dung dị truyện này đã tạo nên một tác phẩm Có 1 không 2 Bên cạnh đó thì dị truyện còn ngầm truyền tải Nhiều thông điệp mang tính nhân văn cao cả Như là quan hệ giữa mẹ chồng Và nàng dâu Thói cờ bạc, ngoại tình, đả kích Vân vân Quý anh chị em đang ở Youtube kênh Chuyện Ngọc Lâm Xin chân trọng cảm ơn những câu chuyện về thế giới bên kia, về oan hồn vất vưởng dương gian, ai mà chẳng từng nghe kể. Nhưng hầu hết trong số đó chỉ là toàn tưởng tượng, là khoang được, chứ có ai tận mắt gặp phải hồn ma bao giờ? Cả đời tôi vẫn tin là như thế, cho đến đêm qua thì suy nghĩ của tôi đã rẽ hẳn sang một khúc quanh khác. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật, chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm thêm muối cho hấp dẫn người đời. Hôm nay nhân buổi trà dư tử hậu, tôi xin mạn phép kể cho mọi người nghe một câu chuyện kinh dị. Câu chuyện được mang tựa đề Ma báo ơn. Ngược dòng thời gian về những năm 1800 trở về trước, làng Bến Hòa thời đó vẫn chìm trong cái thời kỳ tăm tối u mê. Ngôi làng có hơn 1000 hộ dân, nhưng phần đông đều là đám cùng đinh vặt mặt. Thời cuộc nhiễu nhương, miếng cơm manh áo mà nỗi lo hàng ngày nói gì đến việc đọc sách học chữ thánh hiền. Phần đông người dân trong làng đều đem sức trâu mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Quyền hành tập trung chủ yếu trong đám là của đám cường hào ác bá. Đám ấy chiếm số lượng rất nhỏ nhưng ruộng vườn thì nhiều vô cùng tận. Người dân trong làng một là bán thân để làm gia nhân hầu hạ trong đám ác bá, hai thì nhà nào có chút vốn liếng thì thuê ruộng cấy rẫy ấy mà năm ăn năm thua, được năm bội thu thì tính ra cũng được no bụng ấm cật. Gặp năm mất mùa thì tiền thuê ruộng còn chẳng đủ. Đám ác bá cứ dựa vào nhẽ ấy mà ngang nhiên chiếm đoạt nhà cửa. Kinh như thế mà thẳng tay khấu trừ vào văn tự đất đai. Thành thử trong làng kể ra những kẻ cùng đinh thì chìm mặt hạ đắm mình trong cái vũng lầy của cơm áo gạo tiền. Còn đám cường hào ác bá thì ngày càng lại một giàu thêm. Tiền bạc vô số, gia nhân đầy nhà, gà qué, trâu bò, sập gụ gỗ lim đủ cả. Chúng ngang nhiên tự cho mình cái quyền ăn trên ngồi chốc, mặc sức đè đầu cưỡi cổ mà nhũng nhiễu dân làng. Đám cùng đinh thấp cổ bé họng nào có dám cãi nửa lời. Phận cách kiến con sâu sinh ra để chịu dẫm đạp và lại cơm còn chẳng có mà ăn, hơi đâu mà vắt đơn đi kiện chứ. Con kiến mà đòi kiện củ khoai thì tốn công tốn sức lắm. Mà chắc gì là đã viết nổi được cái đơn, khéo lại tốn cả quan tiền cho cụ thơ lại, chứ chẳng đùa. Cho đến khi con tàu xoay vần, xã hội phát triển đi lên, nhưng trong số đó vẫn có những mảnh đời sống lay lắt và cực kỳ thiếu thốn, phải kể đến Thùy Dương và là minh chứng sống. 8 giờ tối ngày hôm ấy, Thùy Dương đang còng lưng đạp xe ngược gió để từ chỗ làm về nhà. Tiết trời mùa đông miền Bắc ngày càng ngắn đêm dài. Mới chỉ 8 giờ tối mà đã không trông rõ mặt người, từng cơn gió vụn vụt quằn quặt tấm lưng thân gầy, cơn mưa phùn phủ kín trên tấm áo phao sờn cũ, chiếc xe đạp đắn